anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh lục truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series tích khách thời gian, chương là nữ đế chuyển triệu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết trước khi mà có thể tham dự vào chiến tranh với thánh địa thì Hứa Thành phải giải quyết chuyện cá nhân. Trước tiên là cứu gọi là Linh Nhi khi mà cô nàng vẫn bị nguyền rủa bộc phát cho nên hắn phải chạy đến chỗ cổ Linh Hoàng. Để có thể xin các cái khí vận của cổ linh tộc Trên đường đi thì còn giải quyết thêm được vấn đề Cho cô nàng Thanh Thu và Lý Tử Mai nữa Vậy thì chúng ta hãy đến với trường của ngày hôm nay Để xem chuyện gì diễn ra Mà nữ đế lại phải truyền triệu hứa thanh Đối với cổ linh hoàng mà nói Thì những năm này Mặc dù gã vẫn thường xuyên đói khát Nhưng khẩu vị trong lúc bất trì bất giác Lại có phần kén trọn hơn Năm đó gã nhìn thấy bất cứ thứ thần tính nào Trong mắt cũng sẽ đều chọn lên Cảm giác đói khát bao phủ tâm thần, không chút do dự mà nuốt vào, Mà kệ người khác cảm thấy có ngon hay không thì đối với gã cũng là mỹ vị vô thượng, cho nên cái tướng ăn rất khó coi. Nhưng bây giờ gã lại trướng mắt với cái con rối này từ trong đáy lòng. Dù sao bữa ăn trước đó của gã là máu thịt xích mẫu, mà so với máu thịt xích mẫu thì con rối này chẳng khác nào thịt muỗi, cho nên đối với Hứa Thành, nội tâm của cổ linh hoàng rất là phức tạp. Trong miệng tuy rằng mắng là đừng quay lại, nhưng mà đáy lòng cũng đang gầm nhẹ. cút cút cút. Thế nhưng, nếu hứa thành thực sự không tới nữa, thì kỳ thật gã lại có chút không nỡ. suy nghĩ phức tạp này khiến trong lòng cổ linh hoàng càng thêm phiền muộn. Lúc này, mở miệng, khiến toàn bộ cổ linh giới đều nổ vang. Ở dưới sự điều khiển của gã, một vòng xoáy khổng lồ trống rỗng xuất hiện ở phía trên ba người hứa thành, truyền ra lực hút cực lớn, tác động đến cả thế giới. <cười> Đối với loại đái khách mà bị xua đuổi này, lão cửu không so đo, mười ba sợi hoàng khí không nói một lời cất bước vào vòng xoáy. Trần nhị nghiêu cũng không để ý tình huống bị bài xích y đã quen. Lúc này liếm môi trong mắt chớp động u mang bay vào vòng xoáy. Về phần hứa thanh, hắn tự nhiên là người có lễ phép. Vì thế trước khi đi, đầu tiên là khom người về phía cổ linh hoàng. Như vậy vãn bối không quấy giải bệ hạ bế quan. Chúc bệ hạ vạn sự thuận lợi, sớm ngày xuất quan. Mặc kệ những lời này ẩn chứa bao nhiêu chân tình, nhưng giờ phút này nghe Hứa thanh nói ra, dù trong lòng Cổ Linh Hoàng bực bội, nhưng không thể không thừa nhận rằng từ đầu đến cuối, Hứa Thành đều rất khách khí với mình. Còn về lão Cửu Mãng Phu, vừa thấy mặt đã rút kiếm kia, còn có cái thằng mà cái mặt mũi đẩy gian xảo kia, làm cho người ta vừa nhìn liền lo lắng tài sản của mình liệu có bị trộm mất hay không, thì cái phần cung kính này của Hứa Thành là hết sức rõ ràng. Bệ hạ, lệnh bài trước đó đã mất đi tác dụng. mà tiếp theo vãn mối có thể sẽ gặp được tế phẩm tốt hơn nếu như bởi vì nguyên nhân lệnh bài mà không kịp thời đưa về hứa thanh nhìn về phía cổ linh hoàng đối với phần chiến lực hữu dụng trước mắt hắn không muốn dễ dàng buông tha như vậy cổ linh hoàng trầm mặc sau một lúc lâu mới hử lạnh một tiếng trong nháy mắt vòng xoáy trên đầu hứa thanh lực hút tăng vọt lực bài xích của giới này cũng bốc lên mắt thấy như vậy mặc dù đáy lỏng hứa thanh tiếc nuối nhưng cũng không cưỡng cầu thân thể nhoáng cái bay thẳng tới vòng xoáy ngay khi thân ảnh hắn chui vào vòng xoáy, trong chớp mắt sắp biến mất, một cái lệnh bài từ hư vô xuất hiện cũng lao vào vòng xoáy, rồi trong tiếng nổ vang cả hai biến mất ở cổ linh giới. Toàn bộ cổ linh giới lúc này lập tức yên bình, cuối cùng thì cổ linh hoàng vẫn đưa lệnh bài ra, con mắt khổng lồ lúc này chậm rãi khép lại. Chỉ là gã không hề phát hiện ra ở trong cổ linh giới này, phía nước bùn dưới đại địa, ở trong vô số hải cốt có một bộ xương nhỏ. Giờ phút này trong mắt lộ ra một vệt lam mang rồi biến mất. Ở bên trong bộ xương khô đó có một con nhuyễn trùng màu lam. Trên người nhuyễn trùng tràn ra lực lượng ẩn nấp của vô tự đã che giấu toàn bộ khí thức của bản thân. Cái này đương nhiên là do Trần Nhị Nghiu để lại. Ở trong tương lai, bộ xương nhỏ này sẽ tìm tòi từng chút một để tìm ra bảo bối mà bản thể đã ngửi thấy trước đó. Thời gian trôi qua khoảng nửa ngày sau, ở trên bầu trời bên ngoài tộc địa của mộc linh tộc, Tiểu ra ra rời đi, mang theo cả Linh Nhi. Sau khi dung nhập toàn bộ cả 13 đạo hoàng khí vào cơ thể Linh Nhi, thì nguyên rủa đến từ huyết mạch của nàng cuối cùng đã bị triệt để áp chế. Trong thời gian ngắn chắc chắn là không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Tu vi của nàng cũng thuận lợi tăng lên tiếp cận Linh Tàng. Bởi vì thể chất đặc thù của cổ Linh Tộc, cho nên ở trong giai đoạn này tu vi tăng lên không có bình cảnh, nhưng lại cần phải ngủ say. Vọng cổ hiện giờ thì chiến hỏa nổi lên bốn phía, ở Tế Nguyệt Đại Vực đối với nàng sẽ an toàn hơn. Dù sao thì chuyện lý tự hóa sắp trở về, ở những cường tộc vọng cổ đều biết, thậm chí thánh địa cũng không hề dáng lâm xuống Tế Nguyệt Đại Vực, cho nên để Linh Nhi trở về đó bế quan, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Nguyên bản hứa thanh cũng đang có suy nghĩ là, có nên trở về Tế Nguyệt Đại Vực một chuyến hay không? Nhưng mà, một phong thánh chỉ của nhân hoàng, từ hoàng đô của nhân tộc chuyển đến, đã làm cho suy nghĩ của hứa thanh phải có chút thay đổi. hiệu tập thái phó của thái tử hứa thanh trở về hoàng đô nhân tộc đại quân phong hải quận xuất trình phân làm ba lượt lần lượt tới bất kể là xuất phát từ quá khứ nhân tộc hay là hành động của nữ đế sau khi bản thân mình mất tích đối mặt với thánh địa giáng lâm bây giờ biết ông viêm nguyệt cùng với hoàng đô đại vật của nhân tộc liên tiếp bộc phát ra chiến tranh ở quy mô nhỏ hứa thành không có lý do gì để cự tuyệt cái việc chiều mộ này vì thế sau khi nhìn bóng lưng cửu gia ra dần đi xa hứa thanh lại quay qua đại sư huynh Trần Nhị Nghiêu thì không để ý coi lão cửu có rời đi hay không, cũng không quan tâm tới thánh chỉ của nữ đế. Giờ phút này toàn bộ lập chú ý của y đều đẻ trên con nhuyễn trùng. Mình đã lưu lại cổ linh giới. Một lát sau, hai mắt Trần Nhị Nghiêu sáng lên. Có thể cảm ứng được rồi. Ha <cười> ha, hắn hưng phấn. Cứa thanh chỉ liếc mắt một cái liền biết nhất định là Đại Sư huynh đã có bố trí ở trong thế giới của cổ linh hoàng. Vì thế mà nhắc nhở một câu. Đại Sư huynh Thế giới tử vong của cổ linh hoàng, ta đã nhiều lần đi qua. Trần Nhị Nghiêu nhìn về phía hứa thanh. Trước đó ta không có quá nhiều cảm thụ, nhưng lần này có lẽ là do tu vi khác biệt, cũng có lẽ là thân thể này của ta không giống nên cảm nhận được một chút kỳ dị. Hứa thanh suy tư một phen rồi châm thấp mở miệng. Hình như lần này ta đi cổ linh giới không phải cùng một chỗ với lúc trước ta đi, thậm chí ta nhớ lại mấy lần trước đó, giống như là mỗi lần đều là như vậy. Ta hoài nghi cổ linh giới này có thể không chỉ có một. Con cự xà kia có lẽ không phải chỉ có một con. Còn có thần chi của ta điều tra được một chút khí tức cổ xưa ở trong sương mù dày đặc chỗ linh uyên. Ngóng nhìn vào mang theo ác ý sâu đậm. Rất ít khi hứa thành nói nhiều như vậy. Hắn thực sự lo lắng là nếu không có thông báo tình báo rõ ràng chính xác thì sự điên cuồng của đại sư huynh sẽ xuất hiện sai lầm. Nói như vậy cũng không phải là điên cuồng nữa mà là muốn chết Trần Nhị ngưu nha vậy như có điều suy nghĩ. Cái này cũng phù hợp với suy luận. Nếu ta là cổ linh hoàng, cũng sẽ không có thực sự chỉ có một thế giới, mà nhất định phải chuẩn bị rất nhiều, thật giả lẫn lộn trong đó. Được rồi, con huyễn trùng mà ta để lại ở đó sẽ càng thêm cẩn thận. Nhưng mà A Thanh, nơi đó đúng là có bảo bối, mặc dù không biết cụ thể là gì, nhưng ta cảm giác bảo bối đó chắc chắn có tác dụng lớn đối với cả ta và ngươi. Ta phải thăm dò nó một phen. trần nhị nghưu theo bản năng liếm môi một cái hứa thanh gật đầu hắn biết đại sư huynh tuy điên cuồng nhưng không ngốc vì thế không nói thêm nữa ánh mắt nhìn về hướng phong hải quận đi tới Hoàng đô nhân tộc dựa vào tốc độ của bảo tháp thì tự nhiên không bằng truyền tống dù sao lộ trình còn phải vượt qua nhiều đại vực mặt khác trước khi tới Hoàng đô hứa thanh còn có một việc muốn xử lý ở phong hải quận vì thế hắn không lưu lại mộc linh tộc nữa sau khi cáo biệt liền dùng thánh thiên bảo tháp bay thẳng tới phong hải quận Hứa Thanh trở về, đối với phong hải quận mà nói là đại sự hàng đầu. Việc cố nhân gặp nhau và hàn huyên tự nhiên cũng là không ít, như là Diêu hầu, thanh cầm, rồi cố nhân ở chấp kiếm cung, Diêu vân tuệ. Hơn nữa muốn mở ra truyền thống trận vượt đại vực, cũng cần có thời gian chuẩn bị và kiểm tra chi tiết. Dù sao việc truyền tống của hứa Thanh, đối với phong hải quận mà nói là không cho phép xuất hiện một chút sai lầm nào. Cho nên, hắn và Trần Nhị Nghiêu cần về ở lại phong hải quận một đêm, đêm nay đầu hôm thì đại biểu các phương ở phong hải quận tới báo cáo công tác với hứa thanh sau nửa đêm mọi người rời đi hứa thanh cũng rời khỏi quận phủ hắn xuất hiện ở chỗ cũ của hình ngục ti đến nơi đây hứa thanh tựa như bước đi trong năm tháng vậy từng màn trước đây khi làm lính canh ngục hiện lên mà bóng hình xuất hiện nhiều nhất chính là lão cung chủ cuối cùng theo một bước từng à, theo một đường đi tới dưới cùng của hình ngục ti cũng chính là di chỉ hành cung của huyền u cổ hoàng năm đó đồng thời cũng là chỗ ở của thần linh xương cá trước khi chết bây giờ nơi này đã bị phong hải quận nắm giữ hoàn toàn có khu vực được cải tạo giống như chỗ biên giới của cung điện có khu vực thì được thăm dò như chỗ điện chứa tiên thuật bây giờ thiên tuận trong đó lại là nội tình quan trọng của phong hải quận mà có cả khu vực bị cấm vào như là đại điện phượng điểu đích đến của hứa thanh chính là điện này <cười> Hắn đi tới từng bước của đại điển Phượng điểu ngẩng đầu nhìn vào chỗ đã từng là nơi huyền diệu này. Năm đó hắn tới đây và đã mất đi một phần ký ức. Rốt cuộc sau đó cũng biết được điện này là nơi nữ nhi của huyền U Cổ Hoàng ngã xuống, cũng là nơi cất giữ tử huyền Thượng Thanh Đăng, càng là địa phương mà tử huyền đang tiếp nhận truyền thừa. Đứng ngoài điện, thứ đầu tiên hứa thanh cảm nhận được là khí thức của lão tổ Kim Cương Tông, gần như là trong nháy mắt, hàn ma sử. lão tổ kim cương tông từ trong gạch ngói của đại điện bay ra hóa thành bóng dáng của du linh tử trực tiếp quỷ lại hứa thành bái kiến chủ nhân về mặt của lão tổ kim cương tông cực kỳ kích động cái bóng dưới thân hứa thành cũng gợn sóng nguyễn hóa ra con mắt nhìn kỹ kẻ địch kiếp này của mình tử huyền thế nào rồi hứa thành bình tĩnh mở miệng lão tổ kim cương tông cũng vội vàng nói bẩm chủ nhân sau khi chủ mẫu tiến vào đại điện thì chưa hề đi ra Bấy lâu này tiểu nhân thủ hộ nơi đây Không cho bất luận kẻ nào tới gần Mặt khác trước khi chủ mẫu tiến vào đại điện Từng nói Nếu chủ nhân ngài tới đây Thì cũng chớ có cưỡng ép tiến vào điện này Hãy cho nàng một chút thời gian Bất luận khó khăn gì Chính nàng đều có thể giải quyết Sau khi thành công Nàng sẽ đi tìm ngài Hứa thanh nghe vậy Ánh mắt nhìn lên đại điện Thần chi của hắn không cách nào lan tràn vào đó Chỉ có thể thoáng cảm ứng được Ba động đang ở trạng thái bình ổn Vì thế hắn thu hồi thần thức, yên lặng ngồi ngoài đại điện, nhắm hai mắt lại mà khoanh chân đả tọa. Một đêm trôi qua, một đêm này lão tổ Kim Cương Tông nghiêm túc, ảnh tử cảnh giác. Cả hai vị này đều suy nghĩ ngàn vạn, nghĩ tới các phương pháp để trong tương lai đối phó lẫn nhau. Nhưng thỉnh thoảng nhìn nhau, biểu hiện lại khác. Tiêu ảnh tràn đầy địch ý, còn lão tổ Kim Cương Tông thì mỉm cười. Cho đến khi đêm tối của bầu trời phong hải quận tan rã, sơ dương chiếu lên... hứa thanh mở mắt lần nữa nhìn về phía đại đượng đại điện phượng điểu hắn xoay người rơi khỏi nơi này nửa giờ sau dưới sự cung kính tiễn đưa của đại biểu các phương phong hải quận trận pháp truyền tống ầm ầm chuyển động bóng dáng hứa thanh và trần nhị ngưu mơ hồ trong trận pháp cho đến khi biến mất từ khi mà thánh địa huyền cấp giáng lâm thì ba giới là nam tây và bắc của vọng cổ chiến sự càng lúc càng khốc liệt song phương đều có tổn thất tình hình cực kỳ thảm thiết Có thể nói hầu như mỗi thời mỗi khắc đều có sinh linh ngã xuống và đều có chiến hỏa bùng lên. Cả vọng cổ chìm trong binh biến, loạn lạc. Còn đông giới, viêm nguyệt và nhân tộc dẫn đầu tập hợp các tộc ở khắp nơi, bố trí đại trận tuyệt thế, phần chia thiền địa. Bên ngoài đại trận là thương khung vô tận, là bốn tòa thánh địa huyền cấp, còn bên trong đại trận là chúng sinh đông giới vọng cổ. Tuy rằng sau đại chiến với nhân hoàng và viêm nguyệt tam thần, các vị đại đế trong bốn tòa thánh địa không còn hiện thân mà viêm nguyệt tam thần cũng vậy. ngoại giới, không ai rõ ràng, chân chiến đỉnh cao lúc đó rốt cuộc thắng bại ra sau. Chỉ biết nhân hoàng thì vẫn bình thường tiếp tục chủ trì trận chiến. Chiến sự đông giới vẫn chưa dừng lại. Trong khoảng thời gian này, giao tranh quy mô lớn tuy không xảy ra, đông giới và thánh điện đều đang cố gắng kiểm soát cục diện, nhưng giao tranh quy mô nhỏ thì dường như mỗi ngày đều có. Dù là viêm nguyệt hay là nhân tộc thì chiến hỏa chưa bao giờ tắt. Lúc này cũng có một trận chiến quy mô nhỏ đang diễn ra trên đại trận tuyệt thế, song phương nhân số rất đông, dày đặc như kiến cỏ, hòa thành vô số hấp điểm chém giết lẫn nhau. Chính vào lúc này, hứa thanh cùng Trần Nhị Ngưu từ phong hải quận sau nhiều lần truyền tống cuối cùng đến được khoảng đô đại vực. Trên đường đi, xem như thuận lợi, không lãng phí thời gian. Chỉ là lúc ở bên ngoài cổ trận hoạt hóa kia, Trần Nhị Ngưu lại tiện tay xin thêm vài cộng lông vũ truyền tống. Và lúc này khi bóng dáng hai người vừa hiện ra trong đại trận, tiếng nổ vang và tiếng kêu thảm thiết từ trên trời chuyển xuống chấn động cả màng nhĩ. Vô số âm thanh như lôi đỉnh, oanh mình vang vọng bát phương, đồng thời màu sắc đa dạng của thuật pháp từ trên trời cao buông xuống, chiếu rọi màn đêm, lúc sáng lúc tối là vô cùng lộng lẫy. Ngằng đầu nhìn lên, có thể thấy rõ dưới đại trận, từng đội tu sĩ đến từ các tộc đông giới, nối đuôi sốt trận rồi lại lần lượt rút lui. Chỉ là nhìn trạng thái của những người trở về thì có thể thấy tổn thất nặng nề. Nhưng phía thánh địa cũng không khá hơn, thi thể rớt xuống như mưa, bị đại trận nghiền nát. Chiến tranh Thần sắc của hứa thanh ngưng trọng, ánh mắt nhìn về phía chiến trường bên ngoài đại trận. Vì truyền tống trận hắn đang đứng, nằm trong quân danh của trọng bình cành giữ, nên rất nhanh đã có vô số đạo thần thức bao phủ, khí thức bén nhọn khóa chặt. Cảm nhận được là khí thức của hứa thanh, nhưng đạo thần thức và sát khí kia mới từ từ tiêu tán Tiếp theo là từng đạo bóng người từ bốn phương tám hướng bay tới cung kính hành lễ với hứa thanh. Người dẫn đầu là một lão giả. Hứa thanh nhận ra lão này là một vị thiên hậu của nhân tộc họ Trần. Tham kiếm, Thái Phó Mấy vị thiên vương đang ở trên chiến trường không thể tự mình trở về nghênh đón. Lão Phù phụng mệnh ở lại chủ trì. Bệ hạ có dặn mời Thái Phó sau khi trở về thì lập tức tới Đại Điện. Sau khi Trần Thiên Hậu tới gần thì lập tức cúi người hành lễ cùng kính mở miệng hứa thành khẽ gật đầu ánh mắt nhìn về phía chiến trường trên cao sau đó tản ra thần thức bao phủ toàn bộ quân danh nhìn thấy vô số binh sĩ của các tộc đang được chữa trị trong lòng hắn không khỏi trầm xuống so với sự thảm khốc ở đây thì những nơi khác của đông giới vọng cổ mắn đi qua thực sự tốt hơn rất nhiều bởi vì nơi đây gần như là gánh vác tất cả nơi đây vừa là trung tâm của đông giới cũng là tiền tuyến khốc liệt nhất tình hình chiến sự hiện nay thế nào gứa thành chậm rãi hỏi, vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Trần Thiên hầu cười khổ sở, nhưng khí thức trên người rõ ràng có chút bất ổn, hiển nhiên là bị thương chưa lành. đang muốn nói tiếp thì đột nhiên chiến trường bên ngoài đại trận có tiếng nổ vang kinh thiên động địa vang lên, giữa vô số hắc điểm dày đặc chấm giết lẫn nhau, một đạo quang mang chói mắt bùng nổ. Đó là một gã đại hán trung niên đến từ thánh địa, sau lưng mọc ra đôi cánh khổng lồ, toàn thân tràn ngập khí tức huyết sắt, tu vi càng là đạt tới uẩn thần ngũ giới. Tù vi như vậy đã vượt xa đại đa số thiên vương của nhân tộc, đặc biệt là trong trận chiến quy mô nhỏ này, tuy rằng ổn thân các tộc có tham chiến nhưng đều bị kiềm chế. Nên bây giờ sự xuất hiện đột ngột của gã lập tức tạo thành uy hiếp cực lớn, dường như gã muốn dùng sức một mình để xé toạc một con đường trên chiến trường. Phía sau gã còn có hơn ngàn tên tu sĩ mà vũ tộc đi theo như hộ vệ trung thành cùng gã lao thẳng về phía trước, mục tiêu chính là đại trận tuyệt thế. Nhìn thấy cảnh này đồng tử của Trần Thiên Hậu co rút lại nhưng cũng không hề hoảng loạn. Đối với tình huống bất ngờ tự nhiên vẫn có kế hoạch ứng phó. Rất nhanh, quang mang trên đại trận tuyệt thế lưu chuyển, hình thành lực lượng cường đại để ngăn cản. Nhưng ngày sau đó thân ảnh hứa thành bỗng nhiên biến mất. Khi xuất hiện hắn đã bên ngoài đại trận tuyệt thế, tiếng nổ vang còn kinh hơn gấp bội so với trước âm mầm chuyển khắp bốn phương. Giữa vô số âm thanh chấn động bảng nhĩ... hứa thanh nhìn về phía gã đại hán mà vũ tộc đang lao tới với tốc độ kinh người gã đại hán cũng chú ý tới hứa thanh hừ lạnh một tiếng nhưng tốc độ không giảm mà tiếp tục lao tới mọi chuyện nói ra thì chậm nhưng thực tế nó chỉ trong chớp mắt bên trong đại trận trần thiên hầu hoảng sợ biến sắc tuy biết thân phận hứa thanh cao quý nhưng chiến lược hình như chỉ miễn cưỡng đạt tới tiêu chuẩn của thiên vương hôm nay đối mặt với cường giả uẩn thần ngũ giới lão lập tức lo lắng không thôi <cười> Trần nhị ngưu ở bên cạnh thế vậy, ho khan một tiếng, lo cái gì, không cần phải lo. Tuy y nói vậy nhưng Trần Thiên Hầu, nào có thể yên tâm được. Không chỉ có lão lo lắng mà mấy vị thiên vương nhân tộc đang bị kiểm chế trên chiến trường, cũng lập tức nhận ra hứa thanh trong lòng đều chấn động, thậm chí có người nhịn không được mắng to. Rõ ràng trong nhận định của bọn họ thì hứa thanh hoàn toàn không phải đối thủ của tên ma vũ tộc, có tu vi quẩn thần ngũ giới kia. muốn ra tay tương trợ thì lại bị đối thủ kiềm chế không thể thoát thân chỉ có thể trơ mắt nhìn tên kia lao thẳng về phía hứa thanh hổ đồ cái tên hứa thanh này tại sao lại tự tiện xuất chuyến như vậy nhanh chóng khởi động trận pháp bao phủ để bảo vệ hứa thanh mau trận pháp ẩm vang quang mang trói lọi tựa như sao băng nổ tung muốn che tránh cho hứa thanh nhưng mà lúc này gã đại hán mà vũ tộc thông qua trận pháp mơ hồ nhận ra thân phận hứa thanh không tầm thường gã ta quẩn thật cẩn thận quan sát Ánh mắt lóe sáng đã nhận ra hứa thanh. Nhưng nhân vật quan trọng của nhân tộc dĩ nhiên là ma vũ thánh địa đều phải nắm rõ, đặc biệt là hứa thanh kẻ đã gây ra sóng gió kinh thiên động địa trước đó. Chỉ vì hắn mà một tòa thánh địa hùng mạnh bị sụp đổ, chính vì hắn mà thánh địa hoàng cấp đã bị ép rời khỏi đông giới. Nhưng những gì họ biết chỉ là hứa thanh lúc bị phủ tà bắt giữ, rồi cuối cùng được cứu. Bọn họ không biết rõ chi tiết trong đó. Cũng không biết, phủ tà cuối cùng là chết trong tay hứa thanh, lại càng không biết thực lực chân chính quán khủng bố cỡ nào. Cho nên lúc này, ánh mắt của tên đại hán châu bỏ kia sáng lên, hắn cười gần một tiếng tốc độ tăng vọt lao thẳng về phía hứa thanh. Nhưng ngay khi thân ảnh của hắn vừa tới gần, hứa thanh mặt không cảm xúc, mà giơ tay lên. Hướng về phía đại hán kia cách không xiết chặt lại. chỉ một cái siết lấy hứa thanh làm trung tâm, trong phạm vi vạn dặm mọi âm thanh trong nháy mắt đều biến mất. Âm quyền, đoạt âm. sự yên tĩnh đó chỉ kéo dài có đâu một hơi thở. Ngay sau đó những âm thanh bị tước đoạt bỗng chốc bị điều khiển lại hội tụ về phía tên đại hán mà Vũ, tạo thành một quả cầu khổng lồ với uy lực trước nay chưa từng có. Gã đại hán cùng hơn ngàn tên hộ vệ phía sau đều bị bao phủ vào trong đó. Bên trong quả cầu, gợn sóng cuồn cuộn, ẩn chứa sát khí kinh thiên động địa, điên cuồng, là nháo nhào lên. Tiếng kêu thê lươm thảm thiết vang lên từ trong miệng gã đại hán và đám thuộc hạ. âm thanh kia lại hóa thành lực lượng sát thương không ngừng oanh tạc nữa trong nháy mắt 3 phần 10 số hộ vệ thân thể sụp đổ tan thành mây khói còn tên đại hán mà vũ tộc sắc mặt hoàn toàn đại biến gan nghe thấy tiếng mơ hồ thì thầm bên tai mà tiếng thì thầm càng lúc càng rõ không ngừng lập đi lặp lại ẩn chứa một loại lực lượng cổ xưa như muốn thâu tóm cả tâm can gã thay thế ý thức của gã cuối cùng âm thanh đó cướp đoạt cả thanh âm của gã dù là thân thể hay linh hồn ngay cả bản ngã cũng bị bóc tách đi, cho đến khi gã và đám thuộc hạ nổ tung hóa thành huyết vụ. Do đó quả cầu khổng lồ phân tán lại hóa thành vô số âm thanh, lấy hứa thanh làm trung tâm âm mầm khuếch tán ra chung quanh. Nhưng nơi đi qua bất kỳ tiếng động nào trong chiến trường cũng trở thành sát khí. Một màn này tuy chỉ diễn ra ở một góc của chiến trường, nhưng trong chớp mắt nó đã bao phủ toàn bộ, khiến cho các vị thiên vương và đám uẩn thần thánh địa phải biến sắc. bởi vì hứa thành ra tay quá nhanh lực sát thương quá lớn hơn nữa còn ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện tu sĩ đông giới tâm thần rung động tu sĩ thánh địa thì kinh hãi tột độ thần quyền tên nhân tộc này thật đáng sợ phía thánh địa tất cả đều dậy sóng nhưng mà chiến tranh thì khó mà thay đổi bởi một người trừ phi người đó có đủ lực lượng nghiền ép tất cả vì vậy ngay sau đó một cỗ thần niệm kinh khủng từ huyền không thánh địa tràn ra rõ ràng là có chúa tể muốn ra tay Mà trong đại vực nhân tộc, một luồng khí tức thần linh cũng bùng nổ, từ xa ngăn cản. Đó là khí tức của huyền chiến thi thần. dưới sự kiềm chế của hai luồng khí tức kinh khủng này, thân ảnh hứa thanh biến mất, trở lại trong trận pháp. Lúc quay về, hắn dẫn nổ toàn bộ âm quyền còn sót lại trên chiến trường, kèm theo cả nguyên rủa Tiếng nổ vang động rung trời, tạo thành một cơn bão âm thanh khủng khiếp. Tinh thần tu sĩ các tộc tham chiến của đông giới đều phấn chấn, dưới sự lãnh đạo của các vị thiên vương, nhân cơ hội này xông lên chém giết. Cục diện của trận chiến quy mô nhỏ này lập tức nghiêng hẳn về một phía. Đối với tình huống bất lợi như vậy, tiếng chuông trầm thấp hùng hậu từ một phương vang lên, báo hiệu cho việc thu quân. Một canh giờ sau trận chiến kết thúc, các tộc ai về nhà nấy, đề tài thảo luận đều xoay quanh Hứa Thanh, mà Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu đã rời khỏi chiến trường, tiến vào hoàng đô đi tới đại điện Lúc này hứa thanh đã thay quan bảo thái phó, Trần Nhị Nghiêu cũng mặc bộ giáp tương tự với huyền thiên giáp do nhân tộc chế tạo riêng cho mình. Bộ chiến giáp này gọi tên Đại Thiên Cương là do chính tay Trần Nhị Nghiêu thiết kế và giám sát cả quá trình chế tạo. ngày thường, hắn rất ít khi mặc có thể thấy được hắn yêu thích nó cỡ nào. Giờ phút này đứng trước đại điện, Trần Nhị Nghiêu mặc Đại Thiên Cương, cả người tỏa ra kim quang trói lọi tựa như thần nhân, nhìn từ xa quả thật có vài phần uy vũ. hai người trang nghiêm đứng ngoài đại điện không lâu thì một giọng nói trầm thấp từ bên trong chuyển ra truyền thái phó đại thiên cương yết kiến hứa thanh và trần nhị Nghiu ngừng đầu cùng nhau bước vào đại điện sau vài bước hai người đã đứng trước đại điện nhìn thấy văn võ bá quan thấy nữ đế cào cào tại thượng và cả ninh viêm với vẻ mặt kích động bên cạnh tham kiến bệ hạ hứa thanh khẽ khom người trần nhị Nghiu lớn tiếng hô nữ đế khẽ gật đầu thản nhiên đáp lại trở về thì tốt rồi ngồi xuống đi hứa thanh đứng dậy bước lên phía trước đến trước một trong ba mươi cái ghế của thiên vương hắn ngồi xuống nhìn bá quan văn võ vị trí này chỉ thấp hơn nhân hoàng và trấn viêm vương không có xuất hiện dưới ánh mắt của hứa thanh thì bá quan văn võ đều cung kính cúi đầu ngay cả ninh viêm cũng không người hành lễ với hứa thanh cho dù là vì tiến nhiệm ngày trước hay là thân phận thái phó hiện giờ của hứa thanh thì ninh viêm đều là tâm phục khẩu phục trong lòng tràn đầy cảm xúc thậm chí trong lòng của hắn hứa thanh còn gần gũi hơn cả mẫu hậu nhìn thấy một màn này trong lòng trần nhị nghiêu không khỏi có chút hâm mộ nhưng rất nhanh sự chú ý của hắn bị thu hút bởi một người quen cũ đứng trong đám đông ban đầu là kinh ngạc sau đó thích thú thậm chí trần nhị nghiêu còn lấy thánh thiên thần đằng ra nghịch mà ánh mắt hứa thanh sau khi lướt qua bá quan văn võ cũng dừng lại trên người tu sĩ kia bị hứa thanh và trần nhị nghiêu nhìn chằm chằm ga tu sĩ của ma vũ trong lòng dâng lên muôn vàn cảm xúc hít sâu một hơi khẽ khom người phong lâm đào bái kiến thái phó phong lâm đào trong lòng cảm khái vận mệnh giữa người với người có đôi lúc chính là như vậy, cứ thay đổi liên tục nhưng phong lâm đào không phải hạng người tầm thường, giống như lúc trước làn rào miêu tả gã, ích kỷ, lạnh lùng tàn nhẫn đa nghi, giỏi và ẩn nhẫn cho nên từ sau khi lựa chọn quy hạng nhân tộc, trong lòng gã đã mô phỏng tất cả tình huống bây giờ mặc dù trông thấy hứa thanh khiến hắn dâng lên chút tâm tình phức tạp nhưng rất nhanh bị gã đẻ xuống. Quá trình này gã không cần che giấu suy nghĩ của mình mà thoải mái hiển lộ ra trên mặt. Đây chính là chuyện mà gã am thông. Có thể lấy thân phận bán huyết ma vũ từng bước tu hành đến ổn thần ở ma vũ thánh địa thì tự nhiên phải có đạo lý sinh tồn của mình. Mà lợi dụng tất cả mọi thứ bên cạnh bao gồm lợi dụng cả cảm xúc của mình từ nhỏ gã đã biết làm. Hôm nay ở chỗ này, hắn muốn lợi dụng điểm đó để chứng minh sự chân thành của bản thân, Dù sao mấy tháng đầu hàng gã luôn bị lạnh nhạt, nhân hoàng cũng không có bất kỳ sắp xếp gì cho gã. Điều này khiến gã có chút bất an. Gã biết đây là vì biểu hiện. Mình tìm nơi nương tựa, nhưng nữ đế chưa hoàn toàn tiếp nhận, còn đang trong quá trình quan sát. Vì vậy gã cần mượn cơ hội này, gia tăng sự chân thành. Mang theo suy nghĩ như vậy, Phong Lâm Đào cúi đầu với hứa thanh cũng có vài phần tâm phục khẩu phục. Hứa thanh nhìn Phong Lâm Đào trước mắt, sắc mặt bình tĩnh không nói một lời, không nhìn ra vui giận. cũng không có bất kỳ cảm xúc ẩn chứa nào mặc dù hắn không mở miệng nhưng lúc này trần nhị ngưu lại nở nụ cười vừa thưởng thức thánh thiên thần đẳng trong tay lại vừa cười tủm tỉm truyền ra lời nói tiểu phong tử đã lâu không gặp phong lâm đào xoay người nhìn về phía trần nhị ngưu thần sắc lộ ra vẻ cảm khái ôm quyển cúi đầu Bái kiến đại thiên cương chuyện ngày đó là lỗi của phong mỗ mong rằng đại thiên cương và thái phó đừng để trong lòng Lần này tại hạ quy hàng nhân tộc Tuy là hành động bất đặc dĩ Nhưng cũng là chân tâm thật ý phong Lâm Đảo nói câu này Biểu đạt là mình yếu thế Nên phải cung kính Đồng thời cũng gián tiếp chỉ ra Là gã đích thực có quen với Hứa Thanh và Trần Nhị Nghiêu Nhưng chút tâm tự ấy Hứa Thanh liếc mắt liền hiểu Còn với con mắt của Trần Nhị Nghiêu Há có thể không nhìn ra Giờ phút này Trần Nhị nghiêu nghe vậy nâng thần đẳng trong tay, nụ cười mang theo một chút vui mừng. Tào lại thế chứ? Lần trước ngươi đã tặng cho ta và A Thanh nhiều thứ tốt như vậy, ta còn chưa kịp cảm tạ người tốt như ngươi. Phong Lâm Đào vẻ mặt cười khổ, đáy lòng nhịn không được lại muốn bốc hỏa. Cuối cùng kỳ thực gã không quá hận hứa thành trọng điểm hận ý là Trần Nhị Ngưu Là do Trần Nhị Ngưu lừa gã, để gã một đường mang theo. Là do toàn bộ hành trình Trần Nhị Ngưu biểu hiện hấp hối... khiếm hắn xuất hiện sơ sảy hiếm khi xảy ra hơn nữa vào thời khắc mấu chốt trần nhị nghiêu đã cắn đứt thần đằng khiến cho đoàn sát thủ của gã trực tiếp tàn giã cho nên mới có chuyện sau đó bị lan giao và nguyệt đông truy sát mà nguyên bản nếu không có trần nhị nghiêu gã đã có thể chuyển bại thanh thắng rồi Cần nguyên ngay ở trước mắt nhưng mà gã lại không thể biểu lộ hận ý vì thế phong lâm đảo hít sâu một hơi đè suy nghĩ muốn bốc đồng của mình xuống nhưng lúc này trần nhị nghiêu tiếp tục chuyển ra lời nói hèn hạ đến đây thần đằng hoan chào hỏi ân công trần nhị nghiêu đắc ý dơ thần đằng lên thần đằng quay đầu lá trên thần hơi rung động phong lâm đào trầm mặc cố gắng để tâm trạng của mình không bị mất khống chế mắt thấy trần nhị nghiêu còn muốn mở miệng thái tể đứng cách đó không xa ho khan một tiếng cắt ngang hứng thú của trần nhị nghiêu nhìn về phía hứa thanh lần này bệ hạ triệu thái phó trở về ngoại trừ binh sự còn có chuyện khác cần nghiệm chứng Hứa Thanh nghe vậy nhìn về phía Thái Tể của nhân tộc. Có phải là vấn đề liên quan đến thân phận của Phong Lâm Đào không? Thái Tể gật đầu. Không chỉ có thế, chi tiết cụ thể, mời Thái Phó xem qua trong vật này. Nói xong Thái Tể lấy ra một cái ngọc giản đưa tới trước mặt Hứa Thanh, bên trong bao gồm tất cả lý do của Phong Lâm Đào. Hứa Thanh tiếp nhận xem xét một chút, trầm ngâm mấy nhịp thở rồi chậm rãi mở miệng. Lần đầu tiên ta cùng với hắn gặp nhau là trên đường từ Viêm Nguyệt huyền thiên tộc trở về nhân tộc. chuyện cụ thể ta đã từng tấu lên trong một cái ngọc giản có ghi chép nhân quả còn gúc mắc giữa hai người lan ra vào nguyệt đông với người này theo như hứa mỗ thấy lúc trước cả hai bên đều có sát cơ ngày đó nếu không có ta và đại sư huynh tương trợ thì e là người này cũng khó mà thoát được mà sự xuất hiện của ta và đại sư huynh nhìn từ tình huống đúng là trùng hợp nếu như trước khi mà vũ thánh địa giáng lâm liền lựa chọn phong lâm đảo làm ám tử làm chuyện quy hàng của hôm nay thì khả năng là không lớn về phần cuối cùng thì vẫn cần bệ hạ định đoạt hứa thanh nói xong thì không mở miệng nữa thái tử nghe vậy gật đầu lời nói của hứa thanh xem như là việc quy hàng của phong lâm đảo đã có bằng chứng điều này khiến phong lâm đảo trong lòng thở phào nhẹ nhõm mà kế tiếp của buổi chiều hội chuyện quần thần thượng tấu phần lớn đều liên quan đến chiến sự hứa thanh cũng coi như hiểu đại khái tình huống cùng với tổn thất tương quan của chiến tranh tổng thể mà nói là không lạc quan toàn bộ đại điện cũng chậm rãi tràn ra bầu không khí áp lực Phong Lâm Đào nghe vào trong tay, đáy lòng không dám có bất kỳ động tác nhỏ nào, thậm chí gã thấy nếu mình có thể lựa chọn, thì kỳ thực vẫn là không nghe tin tức về những chiến sự này thì tốt hơn. Một lúc lâu sau triều hội chấm dứt, Phong Lâm Đào cung kính rời đi, hứa thành không nhúc nhích, cho đến khi mọi người trong điện ra hết, chỉ còn hứa thanh nhị Ngưu nữ đế và ninh viêm. Hứa thanh đứng dậy cúi đầu, bệ hạ truyền âm để cho hứa mỗ ở lại, không biết có gì phân phó. Ánh mắt nữ đế dừng trên người Trần Nhị Nghiu, nhưng Trần Nhị Nghiu giả vờ không thấy. Một lát sau, nữ đế nhàn nhạt mở miệng. Hứa Thanh, giúp ta làm một chuyện. Hứa Thanh nghe vậy trên mặt không có bất kỳ biến hóa gì, chờ đại đoạn sau. Ta muốn người nghĩ biện pháp đi bắt sống lan rau nếu không thể bắt giữ thì cũng phải mang ni thể của nàng về. Trong mắt Hứa Thanh bỗng chọc lộ ra nghi hoặc lan rau hắn quấn tượng với nữ nhân này, trong trí nhớ thông qua đối thoại, và đối phương với phong lâm đảo Lưu Huyền Động thì có thể phán đoán Lan dao Mà Vũ Thánh Địa hình như sau lưng rất có thế lực. Nhưng cho dù là vậy thì cũng không quan trọng đến mức khiến nữ đế và đặc biệt lưu ý. Ninh Viêm cũng rất là kinh ngạc y không biết vì sao mẫu hậu lại mở miệng như vậy. Thân phận của Lan dao không đơn giản. Đối mặt với sự nghi hoặc của Hứa Thanh và Ninh Viêm nữ đế mặt không biểu tình truyền ra lời nói Mà Vũ Thánh Địa có hai đế một vị hư hư thực thực là đã chết Lan giao là tôn tử đời sau của vị đại đế kia Dựa vào tình báo của chấm Thì trong gia tộc nàng ta Huyết mạch thuần khiết, Mang nàng ấy về Chấm có thể thông qua huyết mạch để biết Vị đại đế kia có thực sự vẫn lạc hay không Đồng thời còn có tác dụng khác nữa Nữ đế nói xong lấy ra một cái ngọc giản màu trắng Ngọc giản này mang chất liệu đặc thù Nhìn như là tồn tại Nhưng lại có cảm giác hư ảo Phản phất do ánh sáng ngưng tụ thành Vô cùng kỳ diệu Nếu trên đường gặp phải tình huống không thể kháng cự, Ngươi có thể bóc nát quang giảm này, chấm ra đích thân tới. Nữ đế phất tay, quang ngọc giản bay thẳng đến hứa thanh. Hứa thanh tiếp được, lập tức cảm nhận được một cỗ uy áp nồng đậm từ trong quang ngọc tràn ra. hắn suy tư một phen sau khi tuân mệnh liền thu hồi quang ngọc. Bệ hạ, muốn bắt sống lan dao, ta muốn dùng phong lâm đào một chút. Chỉ có lấy gã làm mồi nhử thì lan dao mới có thể xuất hiện. Nhưng mà người này xảo trá liên quan đến sinh tử, rất khó toàn lực phối hợp. chắc chắn sẽ để lại hậu chiêu nếu giấu giếm gã như vậy thì phương pháp tầm thường cũng sẽ bị gã phát hiện một khi gã biết được bản thân trở thành môi nhử sợ là sắp phát sinh khó khăn khác hứa thanh chậm rãi mở miệng người định làm gì nữ đế nhìn về phía hứa thanh không đợi hứa thanh nói chuyện chân nhị nghiu nghe từ đầu đến cuối con mắt đã sớm phát sáng giờ phút này bỗng nhiên chèn mõm ta có biện pháp nói xong đôi môi khẽ nhúc nhích chuyển âm cho hứa thanh và nữ đế sau một lúc lâu sắc mặt hứa thành cổ quái trần nhị Ngưu thì vô cùng đắc ý nữ đế trong mắt có thầm ý nhàn nhạt mở miệng chuẩn hứa thành đứng dậy cáo từ nữ đế với trần nhị nghiêu vừa phấn chấn lại vừa chờ mong họ cùng nhau rời khỏi đại điện mà trong đại điện ninh viêm chờ mắt nhìn bóng dáng hứa thành rời đi muốn đi theo hoặc là định hỏi hắn chuyện gì đó nhưng ở bên cạnh mẫu hậu y không dám tự tiện rời đi viêm nhì viết một đạo thánh chỉ Trong lúc cõi lòng ninh viêm hướng ra bên ngoài, giọng nói bình tĩnh của nữ đế vang lên, ninh viêm lập tức nghiêm nghị cúi đầu đồng ý. Cứ như vậy, năm ngày trôi qua, Hứa Thanh và Trần Nhị Nghiêu đã được Ngô Kiếm Vu vẫn luôn ở lại trong hoàng đô của nhân tộc gặp được. Sau khi mượn nhờ kinh nghiệm của gã, ấp ra được hai con chuột nhỏ màu vàng, bọn hắn cũng mang về. Lúc này một phong thánh chỉ từ nhân tộc chuyển ra, thông báo toàn bộ đồng giới vọng cổ. tác phong cho phong lâm đảo là sát vũ thiên hầu của nhân tộc đồng thời liệt kê công tích bỏ gian tả theo chính nghĩa báo cáo tỉnh báo cơ mật của thánh địa vãn hồi tổn thất lớn cho nhân tộc ta bản thân dũng mãnh không đội trời chung với thánh địa hận thấu xương tất cả tộc nhân của ma vũ tộc một mình chấm giết hơn trăm tên ma vũ thánh địa muốn âm thầm lẻn vào nhân tộc thánh chỉ này vừa ra đồng giới vọng cổ lập tức chấn động Trong nháy mắt Phong Lâm Đào đã bị cả đông giới chú ý, các tộc nhào nhào điều tra. Nhưng hiển nhiên đây không phải là điều gã muốn. Trường hợp trong nháy mắt tỏa sáng rực rỡ và trở thành tiêu điểm như thế này lại khiến gã rất bất an. Mà càng làm cho gã bất an là trong một tháng sau đó, sự tình phát triển ngày càng kinh người. Giữa nhân tộc và Ma Vũ Thánh Điện suốt một tháng này, trong những trận chiến quy mô nhỏ thì số lần nhân tộc chiến thắng lập tức nhiều hơn. thậm chí một số bố cục chiến tranh của thánh địa nhân tộc đều có sự hiểu biết nhất định mà mỗi lần thì nhân hoàng đều khen thưởng phong lâm đảo thậm chí là bảo vệ cho gã an bài không ít thân vệ thể hiện rõ sự coi trọng hành vi như vậy tin tức như thế không có khả năng là ma vũ thánh địa không biết nhưng hết lần này tới lần khác chỉ có bản thân phong lâm Đào hiểu được những tình báo về bố cục chiến tranh đó bản thân gã vốn còn không biết thì làm sao có thể báo ra được thế nhưng theo thời gian trôi qua Rất nhanh một màn khiến phong lâm đảo kinh hãi hơn Đó là phong vương Dưới sự chiếu rọi của trận pháp tuyệt thế trên bầu trời Bên phía thánh địa có thể thấy được rõ ràng Ở bên ngoài hoàng đô của nhân tộc Chỗ ngoại ô hoàng vóng Tất cả tộc nhân thánh địa bị nhân tộc bắt làm tù binh Phải quỳ dạp ở đó Không dưới vạn người Mà phong lâm đào thì mặc áo bảo thiên hầu Đứng trước những tù binh này Giọng nói của nữ đế vang lên khắp thiên địa Phong ái khanh Tuy ngươi không phải nhân tộc nhưng lại trung thành tuyệt đối với nhân tộc, tràn đầy tâm thành ý. Chiến công hiển hách, cho nên từ hôm nay, sắc phong ngươi làm sát vũ thiên vương. Cấm biết ái khanh hận ma vũ thánh địa đến tận xương. Lần này phong vương chính là dùng máu của ma vũ để chúc mừng thiên vương ái khanh nhà ngươi. Ngươi có thể tùy ý tàn sát. Vạn chúng đang chú mục, bên thánh địa đang nhìn, bên phía nhân tộc thì đang ngóng, hứa thanh và đồng bọn thì đang quan sát. còn có trận nhị ngưu trong ánh mắt tràn đầy vẻ trở mong phấn chấn đáy lòng của phong lâm đảo run rẩy kịch liệt nhưng trên mặt lại không dám lộ ra chút nào ngược lại còn tràn đầy vẻ kích động giống như là hoàn toàn bị làm cho cảm động Gác cúi đầu thật sâu về phía hoàng cung rồi lớn tiếng mở miệng tạ ơn bệ hạ đã thành toàn phong lâm đảo được phong vương ngay tại nhân tộc việc này đã gây nên gợn sóng không nhỏ thực sự là trong khoảng thời gian này số lần nhân tộc chiến thắng mà vũ thánh địa là rất nhiều. trong lúc đó có một số chiến thắng dường như là do tin tức tình báo bị dò dỉ. mặt khác đối với tin tức về cường giả trong mà vũ thánh địa, phảng phất nhân tộc nắm rõ như lòng bàn tay, thậm chí quan hệ nhân mạch bên trong đều được tìm hiểu rõ ràng. khiến cho mà vũ thánh địa lập tức cảm nhận được áp lực. còn có bố cục chiến lược ở trong các trận chiến, điểm này nhân tộc cũng đã chủ động nắm giữ, mà điều khiến mà vũ thánh địa cảm thấy đau đầu nhất. Là ám tử bị loại bỏ Từ khi hai bên giao chiến đến nay Mà Vũ Thánh Địa âm thầm điều động ám tử Xâm nhập vào trận pháp Có người thiên về tử sĩ Lựa chọn trực tiếp ra tay Có người thiên về ẩn nấp Mà tất cả mục đích là đều muốn phá hư đi đại trận tuyệt thế Việc này công tích rất lớn Cho nên vì thế Mà Vũ Thánh Địa cũng đã chuẩn bị kế hoạch là Lộ trình cũng như là trình tự kỹ càng Thế nhưng trong khoảng thời gian này Đa số những người ẩn núp đều bị lộ Tất cả những điều này đều xuất hiện trước sự kiện Phong Lâm Đảo được Phong Hầu, sau đó diễn biến càng thêm kịch liệt, cho đến hôm nay gã được Phong Vương thì đã đạt tới đỉnh Phong. Nhưng nếu chỉ là như vậy, kỳ thực cũng không cách nào chứng minh được tác dụng và giá trị của Phong Lâm Đảo. Dù sao trong này có rất nhiều chuyện, trong lòng mà Vũ Thánh Địa biết rõ là lấy thân phận của Phong Lâm Đảo đã từng có thì không có khả năng biết được. Chỉ là thời khắc Phong Vương hàng vạn tù binh của Thánh Địa bị huyết tế để chúc mừng, Chuyện này đối với Ma Vũ Thánh Địa mà nói cũng quá lớn rồi. Hơn vạn tù binh đó đều có thân nhân của mình, đạo lữ của mình, có đồng môn bằng hữu của mình. Nếu xét ra thì nó đâu chỉ có ảnh hưởng gấp chục gấp trăm lần. Nếu như bọn họ chết trận trên chiến trường thì thôi cũng đành. Tộc nhân của Ma Vũ Thánh Địa dù bi thương nhưng cũng không nhấc lên phẫn nộ kịch liệt Mà một khi bị huyết tế trước mặt mọi người thì nó lập tức khơi dậy thủ hận của tất cả tộc nhân trong Ma Vũ Thánh Địa. Nhưng mà trận pháp vẫn còn tồn tại Khiến cho tù binh nhân tộc ở Ma Vũ Thánh Địa là rất ít Cho nên muốn dùng phương pháp tương tự để trả thù Thì không khác nào tung quyền đấm vào bịch bông Cảm giác vô lực Cho nên huyết tế trước mặt mọi người Càng làm tăng thêm sự phẫn nộ Cho tộc nhân của Ma Vũ Thánh Địa Mà Phong Lâm Đào là người chấp hành Cùng với chuyện này Là vì chúc mừng cho chính gã được Phong Vương Sẽ trực tiếp trở thành mục tiêu thống hận Của tất cả tộc nhân trong Ma Vũ Thánh Địa Cho nên là Khi lời nói của nữ đế chuyển ra Khi mà phong lâm đảo kích động tạ ơn thì bên ngoài trận pháp tuyệt thế thánh địa nổ vang, từng đạo thần niệm từ bên trong bộc phát, khóa chặt vào khu vực trận pháp, lừa dặn ngục trời và sát ý bốc lên chưa từng có. Bất kể có thông minh hay không, bất kể lựa chọn như thế nào thì việc này đều cực kỳ khó giải. Bởi vì đây không phải là quyết định của nhu cầu mà nó là dương mưu, như liệt hỏa quét ngang cả thiên địa khiến cho suy nghĩ của phong lâm đảo bốc lên kịch liệt. Ok